Chẳng lại đi ăn nhậu với mấy lão ở trong làng chứ gì. Mà sao mẹ không trả lời con? Nó nói sao? Nó không đồng ý. Nó dám không đồng ý á? Chứ mày nghĩ nó muốn lấy thằng đần chắc. Kể cả lấy một thằng nghèo mà thông minh, biết chăm sóc nó cũng còn sướng hơn ấy chứ. Ừ, kể cũng phải. Nhưng mà nếu nó không đồng ý thì làm sao mình lấy được tiền? Bảo thằng bố nó tạo sức ép cho nó, bắt nó phải đồng ý cho bằng được. Sợ nó nghĩ quẩn đấy. Chắc là nó không dám đâu. Nó cũng phải biết sợ chết chứ. Nếu mà nó muốn chết thật đã thì vừa nãy nó chẳng ăn bát cháu loẵng mẹ đưa làm gì. Ông Hùng đi uống rượu đến nửa đêm mới về, lúc này đã say lắm rồi. Bà mận có nói chuyện của Quỳnh nhưng dường như không lọt tai ông ấy. Đáp lại chỉ là mấy tiếng ngáy khò khò. Đúng là cái lão già chết dẫm. Cái lúc cần tỉnh táo thì không tỉnh, lúc không cần tỉnh táo thì lại không cho ai ngủ, bực hết cả mình. Cứ nghĩ đến số tiền có thể bị mất Bà ta cả đêm không ngủ được, đi ra đi vào trong chừng, bà ta còn sợ Quynh bỏ trốn nữa cơ. Quynh cũng không ngủ được, vừa đi ra ngoài định hóng gió thì bà ta chạy theo kéo áo Quynh. "Mày định đi đâu? Có phải mày muốn bỏ trốn không?" "Bà nghĩ tôi sẽ bỏ trốn sao? Vậy mày ra đây làm gì? Hay là mày hẹn hò với thằng nào?" "Tôi không ngủ được, tôi chỉ muốn ra hóng gió thôi, bà cũng đâu cần phải lo lắng như vậy. Tao cần gì phải lo lắng?" Nếu có lo ấy thì thằng bố mày lo chứ tao lo cái gì. Không có tiền trả nợ, có khi chúng nó chặt tay chặt chân bố mày cũng nên. Mày là con, chẳng lẽ mày nhìn bố mày chết? Tôi tất nhiên là không như thế rồi. Vậy có nghĩa là mày đồng ý lấy thằng Long rồi đúng không? Có phải họ hứa cho các người rất nhiều tiền không? Làm gì có đồng nào. Không có tiền mà bà lại nhiệt tình như vậy á? <cười> lạ thật đấy. Có cái gì đâu mà phải lạ. Thôi không nói chuyện với mày nữa. Tao đi ngủ." Dù nói như vậy, nhưng bà ấy vẫn thấp thỏm, cứ thi thoảng lại nhìn ra ngoài xem Quỳnh đang ở đâu. Chỉ đến khi Quỳnh đi vào trong phòng ngủ rồi, bà ta mới yên tâm. Trang nằm chiếm hết cả cái giường, nhưng mà lần này Quỳnh không nhượng bộ nữa, lấy tay đẩy nó vào một góc, lúc này nói cho hàng dậy. "Mày làm cái gì thế hả con kia? Nằm gọn vào cho chị nằm. Tại sao phải cho mày nằm cùng? Tao không thích." "Không thích nằm cùng thì xuống đất mà nằm." Hôm nay mày lớn giọng nhỉ? Mày tưởng mày sắp lấy chồng giàu nên mày lên mặt hả? Cũng chỉ là cái thằng khờ thôi, có gì đâu mà tự hào. Ai nói với em là chị sẽ đồng ý lấy anh ấy? Cái gì? Bố mẹ đã quyết rồi, mày không đồng ý cũng phải đồng ý. Hơn nữa nhà người ta giàu có, mày được gả vào đó là tốt lắm rồi. Nếu tốt như vậy, sao em không lấy họ đi? Tao việc gì phải lấy thằng ngu, chỉ có mày á mới phải lấy thằng ngu thôi. Sau này tao cũng sẽ lấy con nhà đại gia nhưng là người thông minh bình thường, biết quan tâm, lo lắng chăm sóc tao. Thế thì chị chúc mừng em trước nhé. Cái giọng điệu của mày là như thế là sao? Từ trước đến giờ tao nói mày còn không dám cãi cơ mà. Mày bị đánh một trận đến ngáo ngơ rồi hay sao? Mày không sợ tao nói với mẹ tao à? Em thích thì cứ nói đi, có gì á mẹ còn mắng ngược lại em đấy. Mày thì hay rồi, bắt đầu thấy bản thân mình có giá trị rồi chứ gì? Để xem mày tự đắc được bao lâu. Thế bây giờ Em có nằm gọn cho chị nằm không? Chị không thích ngủ ở dưới đất rồi đấy. Nếu không mát thì em xuống đất mà nằm đi. Dù không muốn một chút nào nhưng vẫn phải nằm gọn ra cho Quỳnh nằm. Nó để cái gối ôm ở giữa. Mày nằm kiểu gì thì nằm, không được chạm vào cái gối này. Đừng có làm bẩn cái gối của tao. Quỳnh không trả lời nó. Từ trước đến giờ cô nằm ngủ rất ngoan. Buổi tối nằm ở đâu thì sáng hôm sau vẫn còn nằm im ở đó. Sáng hôm sau Quỳnh thức dậy rất sớm. Cô lại bắt đầu công việc như trước đây, quét dọn nhà cửa và nấu bữa sáng. Ông Hùng vẫn còn chưa muốn dậy, thế nhưng vì sự ổn hảo của bà mận nên đành phải rời khỏi giường. Ông ấy ngồi uống trà rồi nhìn về phía bếp, thấy Quỳnh đang chặt củi, tự nhiên ông ấy nghĩ tới trận đòn hôm đó mà cảm thấy có lỗi. Ông nhìn nó làm gì, hay là ông định đổi ý? Ông mà đổi ý là không có tiền trả nợ đâu đấy nhé. Bởi vậy nên người ta mới nói, khắc máu tanh lòng cơ mà. Bà không phải mẹ nó nên bà đâu có động lòng. Nó là con gái của tôi, phải gả nó đến nơi không ra gì, tôi cũng buồn chứ. Gả đến nhà giàu như thế mà bảo là không ra gì, ông bị điên à? Thế nếu người được chọn là cái chàng thì bà có đồng ý không? Tôi á có bị điên mới đồng ý. Đó, thế tốt thì bà muốn dành về phía con bà, con cái chẳng ra gì thì bà đẩy cho con tôi. Này nhá, đây không phải ăn một mình. Còn nếu mà ông thích kia thì cứ giữ con ông ở nhà rồi gả nó cho thằng khố rách áo ôm nào đó đi. Con tôi trước sau gì chẳng lấy được chồng giàu. Nó xinh đẹp thế cơ mà. So về nhan sắc thì Trang Hơn Quỳnh nhiều phần. Nhưng mà sao về nét ăn nét ở thì có chạy cả ngày cũng không đuổi kịp. Thế nhưng bà Mận lại không nhìn thấy điều đó. Luôn nghĩ con mình là nhất. Bà ấy lại bắt đầu mang chuyện nợ nần ra để tạo sức ép với ông Hùng. Sang tháng là phải trả 10 triệu cho nhà bà Yên rồi đấy cái gì mà 10 triệu? Ông uống rượu mua ở đâu, rồi đồ ăn thức uống hàng ngày mua ở đâu? Chắc tự nhiên nó bay về nhà ông đấy. Người ta chờ hết đến tháng sau là đã nể tình lắm rồi. Bà cứ để đó rồi tôi tính. Ông còn không mau ra mà nói chuyện với con gái ông đi, lâu quá người ta tìm được người khác, lúc đó có muốn cũng chẳng được. Biết rồi, nói nhiều quá. Rồi ông Hùng đứng dậy, ông ta đi về phía Quỳnh. Quỳnh biết là có người đang tới gần mình rồi, nhưng vẫn cầm củi chặt củi. "Con gái, con đang chặt củi đấy à?" Quỳnh dừng lại, ông ấy ngồi đối diện với Quỳnh. "Sao con không nghỉ thêm vài ngày nữa rồi hãy làm, có ai bắt con phải làm đâu?" "Con kiếm củi để nấu cơm, trong bếp hết củi rồi. Con của bố vất vả quá, bố thương con lắm." "Bố thương con thật sao?" "Tất nhiên là thương rồi, chuyện hôm bữa là do bố hiểu lầm." Bố có tí men trong người nên hơi nóng tính một tí, cho bố xin lỗi. Con quên chuyện đó rồi. Quỳnh này, sao vậy bố? Nhà ông Tiến muốn hỏi con cho con trai ông ấy. Bố vẫn chưa đồng ý vì còn chờ hỏi ý kiến của con. Ờ, con thấy thế nào? Con chưa muốn đi lấy chồng. Con đã 18 tuổi rồi, sao lại chưa muốn? Hơn nữa nhà người ta có điều kiện, con mà về làm dâu nhà đó không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Cứ nhận ăn nhận làm thôi, sướng con ạ. Bố thực sự muốn con lấy người đó sao? Bố chỉ muốn tốt cho con thôi. Nếu muốn tốt cho con thì bố đừng lấy tiền của họ. Bố lấy tiền của họ thì khác gì bố đem bán con? Sau này họ sẽ đối xử với con như thế nào? Cái con này, đẻ mày ra, nuôi mày lớn đến từng này, bán mày thì làm sao? Huỳnh cười buồn, cô chẳng muốn nói gì nữa, cuối cùng thì vẫn là như thế thôi. Ông ấy vẫn chẳng hề thương xót gì cô cả. Nếu như sau này có phải làm con trâu con bò ở nhà chồng để trả hết số tiền mà họ đã đưa cho người mà cô gọi là bố thì cô cũng chấp nhận. Sao rồi, còn tính thế nào, đừng có làm bố sốt ruột. Nếu bố bố như vậy thì cứ vậy đi, coi như là con trả hiếu cho bố. Như vậy ngay từ đầu có phải nhanh hơn không? Được rồi, để bố đánh tin qua nhà người ta cho người ta biết, sắp đi lấy chồng rồi. Tranh thủ làm được cái gì cho nhà mình thì làm đi, sau này có muốn cũng chẳng được. Những con người ở đây, nếu như yêu thương Quý Hóa Quỳnh thì làm bao nhiêu cũng chẳng thấy tiếc. Có điều họ coi Quỳnh chẳng bằng ngọn cây ngọn cỏ, đến cả con chó con mèo trong nhà cũng còn vị trí hơn cả cô nữa cơ mà. Ít nhất thì bọn chúng cũng được cho ăn. Còn cô thì sao, bữa đói bữa no, sống khổ sở. Càng lúc Quỳnh càng cảm thấy tiêu cực. Càng cảm thấy chán ngán hai chữ gia đình, nếu thoát ra được thì sẽ chẳng bao giờ muốn trở về nữa, dù là trong giấc mơ cũng không. Ngày hôm sau, ông tiến với bà Tâm lại tới, lúc này không thấy ai thì thấy mỗi Quỳnh đang quét dọn ở ngoài sân. Bà Tâm đi về phía Quỳnh. <cười> "Con đã khỏe hẳn chưa?" "Con khỏe rồi ạ." "Ờ, con ngồi xuống đây, bác nói chuyện với con." "Vâng." "Chẳng là con đã nghe bố con nói lại về mong muốn của bác rồi đúng không?" Quỳnh gật đầu. Bà Tâm lại hỏi, "Thế con tính thế nào?" "Con sao cũng được ạ, chỉ cần đi khỏi đây thôi." "Vậy thì tốt rồi, nhưng mà họ sẽ không để con đi không đâu. Bác biết chứ, thề họ đâu rồi? Rẫn nhau đi ăn sáng rồi ạ." "Vậy sao con không đi?" "Con không muốn đi cùng họ bác ạ. Tội nghiệp con bé, sau này lấy lòng con sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi vì nó không được như người ta, nhưng mà thằng bé hiền lành, mọi người sẽ cố gắng bù đắp cho con." Con cảm ơn bác ạ. Bác phải cảm ơn con mới đúng, vì con đã chấp nhận lấy một người như Long. Anh ấy tuy có ngốc nhưng là một người đơn giản, chẳng bao giờ biết ghét hay hận thù gì ai, sống bên cạnh anh ấy sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Bà Tâm biết là Quỳnh đang rất buồn, nếu như không phải hoàn cảnh của Quỳnh quá khổ sở thì Quỳnh sẽ không bao giờ đồng ý lấy Long. Chính bản thân bà ấy cũng hiểu điều đó, nhưng mà lại cảm thấy may mắn Vì nếu như không vậy ấy thì làm sao mà con trai bà ấy lấy được một người vợ ngoan ngoãn lại biết công việc như thế. Đang nói chuyện với Quỷ thì một nhà ba người kia vui vẻ trở về, họ nhìn thấy ông tiến với bà Tâm thì tỏ ra phấn khích hơn hẳn, mặt cũng ve váo lên vài phần. Ông Hùng chắc đã uống ít rượu rồi, Liêu Siêu đi về phía bà Tâm. À chào ông bà thông gia tương lai, hai ông bà tới rồi đấy à? Mới chỉ báo tin hôm qua thôi cơ mà. Ông lại uống rượu rồi đó à? Nếu không còn tỉnh táo thì lần sau nói chuyện. Hơ ải nói với hai người là tôi không còn tỉnh táo, kể cả uống thêm cả lít nha thì cũng tra làm sao. Nhá. Nếu vậy thì ông ngồi xuống đây đi, chúng ta nói chuyện. Bà mận với ông hùm ngồi xuống, chàng đứng bên cạnh, cứ thỉnh thoảng lại mắt liếc nhìn Quỳnh một cái. Chỉ thoáng qua thôi, bà Tâm cũng đủ hiểu cuộc sống hàng ngày của Quỳnh kinh khủng tới mức nào. Tôi vào thẳng vấn đề luôn. Ông bà muốn bao nhiêu tiền thì chịu gả cái Quỳnh cho nhà tôi? 100. Ông Hùng còn chưa nói hết câu thì bà Mận đã bịt miệng ông ấy lại. Bà ấy nghiến ngấu quả kẽ răng, "Úi giời ơi, ông bị điên à?" Sau đó bà ta sửa lại, "Ha, ông ấy say á nên nói linh tinh rồi. Hôm qua chúng tôi bàn bạc rõ ràng, ông ấy bảo là phải 1 tỷ, 1 tỷ thì ông ấy mới chịu gả cái Quỳnh. Nhà mấy người giàu có như vậy, các người cũng nên biết con các người có vấn đề về đầu óc." con gái của tôi lại là một đứa ngoan ngoãn chăm chỉ, ừ, có bỏ ra 1 tỷ để lấy nó thì cũng là bình thường. Được. Bà Tâm đồng ý nhanh quá, khiến cho bà mợ ngỡ ngàng một lúc rất lâu. Một lát sau nghĩ mình bị hớ nên bà ấy lại nói: à, "Tôi thấy 1 tỷ đó là vẫn còn ít, cho nên là tôi nghĩ phải thêm một chút đỉnh. Thế thì bà giữ luôn cái quỳnh ở nhà đi, hoặc gả nó cho ai thì gả, nhà tôi chỉ có nhiêu đó thôi." Bà Tâm đứng phắt dậy, vừa quay lưng định bước đi thì bà mận chạy theo giữ lại. "Ấy, bà tử tử xem nào, sao mà người giàu keo kiệt quá đi, tôi mới chỉ nói thêm chút đỉnh là chút đỉnh thôi, chứ có đòi hỏi quá đâu. Nếu bà đồng ý thì bà sẽ nhận được 1 tỷ tiền sính lễ, chi phí đám cưới bên nhà trai lo hết, còn không ấy thì thôi." Bà mận mừng lắm nhưng mà vẫn cố nén lại. "Ừ, dạ con bé đi rồi, cũng cảm thấy buồn lắm." Sau này sẽ chẳng có ai cơm nước với đi cùng làm cùng tôi cho đỡ buồn nữa, con bé ngoan ngoãn chịu khó như vậy. Không phải bà còn một đứa con gái nữa sao, bảo nó nấu cơm cho mà ăn, dẫn nó đi làm cùng, tha hồ mà vui. Ở bà cứ nói vậy, tôi có cái quỉnh như con ruột của mình, ở đây ai mà chẳng biết. Thế bây giờ các người đồng ý chưa, để tôi có biết lối. Thì đồng ý rồi, đồng ý rồi. Bà Tâm lấy ra một tờ giấy đã ghi sẵn nội dung rồi đặt lên trên bàn. Các người ký tên vào đây, sau này không được làm phiền đến cái quỷ nữa, coi như các người bán đứt con, nó chẳng liên quan gì đến các người cả, có ốm đau bệnh tật gì cũng đừng gọi. Sao mà bà nga ngược thế? 1 tỷ đấy là cái tiền công, chúng tôi nuôi nó từ bé đến lớn, còn sau này nó lấy chồng giàu, nó muốn báo đáp cho bố mẹ thì là quyền của nó chứ. Sao lại bảo là không liên quan gì? Đồng ý thì ký vào giấy, còn không thì thôi, đừng có lằng nhằng, mất thời gian lắm, ở ký chứ, ở ký luôn đây. Ông Hùng lấy tờ giấy trên bàn, rồi ngay lập tức ký vào. Bà Mận vẫn còn tiếc đắt tiếc rẻ chưa muốn ký. Tuy nhiên, sau khi ông Hùng ký vào thì bà Tâm cầm lấy tờ giấy rồi định cất vào trong túi. Bà Mận vội vàng lên tiếng, "Ơ, tôi còn chưa đồng ý cơ mà, còn chưa có chữ ký của tôi cơ mà. Ơ, bà làm cái trò gì đấy? Bà là mẹ của nó à? Bà chỉ là người dưng nước lã thôi. Bố nó ký vào rồi, vậy cho nên là bà có ký hay không cũng không quan trọng." Đừng có nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ như thế chứ." Hừ, <cười> nực cười. Nhưng mà nó ở với tôi từ bé, nó là do tôi nuôi lớn. Ở đây ai không biết bà hành hạ nó như thế nào? Đừng có nói ra, kẻo người ta cười cho lại xấu hổ. Hơn nữa bà với ông Hùng chẳng có quan hệ gì trên giấy tờ cả, chỉ là rủ giá gặp lại thôi. Có đi ra pháp luật thì bà với cái quần nghĩ chỉ là người dâng nước lã. Này cái bà kia, bà đừng có mà ăn nói kiểu đó nhá, nếu không, nếu không thì sao? Nếu không ạ, tôi sẽ không gả nó đi nữa đâu. Bà là cái gì mà bà có quyền quyết định? Bà không hiểu tiếng người à? Bà với nó chẳng có quan hệ gì cả. Bố nó đã đồng ý cho nó đi rồi, cho nên là bà bớt thể hiện đi, bớt lớn giọng đi. Bà ta bực tức lắm mà không làm được gì. Lúc bà tâm với ông tiến đi về rồi, bà ta đem mọi giận dữ trút lên đầu Quỳnh. Con danh kia, mày đã nói gì với bà ta mà để bà ta coi tao không ra cái thể thống gì thế hả? Bà nghĩ, tôi cần phải nói gì à? Mày, mày có tin tao đập cho mày một trận không hả? Bà có thôi đi không? Con nó sắp đi lấy chồng rồi mà bà còn cứ nặng nhẹ với nó. Thấy ông hùng bênh quỉnh, bà ta lại bực. Bây giờ ông lại bênh vực con gái ông ra mặt, nhi. Người ta đã đồng ý đưa 1 tỷ rồi, bà còn thái độ gì? Nhưng mà ông không thấy, con mụ đó nó coi thường tôi sao? Nhèo rớt rãi, có cái đích gì để người ta tôn trọng? bảy đặt lắm chuyện. Nhưng mà nó dám nói tôi không có quyền hành gì đối với con quỷ đấy. Vậy tôi có quyền hành gì với con trang không? Hay mọi thứ đều do bà quyết, ông muốn cùng với tôi hưởng thụ một tỉ thì tốt nhất là ngậm miệng lại, còn không ấy thì bà cứ xác định đi. Họ bắt đầu cãi nhau, bắt đầu chửi nhau, rồi còn suýt nữa lao vào đánh nhau. Đồng tiền khiến cho con người ta quay cuồng điên đảo chạy theo nó. Không có tiền đánh chửi nhau cũng đã đành. Đằng này có tiền cũng vẫn như vậy. Quỳnh nhìn họ quãy qua quãy lại mà cảm thấy nực cười. cười. Chẳng biết họ sống vì cái gì nữa. Ngày cưới được ấn định, bà Tâm đưa Quỳnh đi mua rất nhiều quần áo mới, mua cả một chiếc vali mới, tất cả đều đầy đủ. Từ một đứa con gái sống cuộc sống nghèo nàn, nay bỗng chốc sống như một công chúa. Trang cảm thấy ghen tị với Quỳnh, lúc trước chẳng bao giờ nghĩ sẽ lấy lòng gia đình của một kẻ khờ, thế nhưng bây giờ ngày nào cũng có người ra người vào, đưa biết bao nhiêu thứ, từ đồ ăn ngon cho tới quần áo đẹp, suốt cả ngày mặt nó chẳng thể nào tươi lên nổi, cứ hậm hực đi ra đi vào. Tiền thì chưa nhận được từ nhà bà Tâm một đồng nào, bà mận cũng bực lắm, muốn mua quần áo đẹp cho con gái để giàn mặt quỉnh cũng chẳng được. Mẹ nhà nó chứ, bảo đưa tiền luôn thì không đưa, cứ phải đợi đám cưới xong mới đưa cơ, chắc nó sợ mình lật mặt đây mà. Chẳng ở mức nhìn bà ta, còn tức lắm rồi đấy. Mẹ thấy không, bây giờ suốt ngày nó mặc quần áo đẹp, đến cả đồ dùng của nó cũng đều là những thứ đắt tiền, từ trước đến bây giờ con chưa bao giờ được chạm vào những thứ đó cả. Đợi mẹ lấy được tiền rồi, mẹ sẽ mua sắm cho con thoải mái, không cần phải lo lắng gì cả, cũng không cần phải ghen tị với nó. Biết bao giờ mới nhận được tiền hả mẹ? Sẽ nhanh thôi, chỉ còn mấy hôm nữa là đám cưới. Đám cưới xong á, họ sẽ đưa tiền luôn. Quỳnh mặc một bộ đồ rất xinh xắn. Hôm nay sẽ đi đăng ký kết hôn cùng với Long, vì mọi sự đã rồi thì kể cả ông Hùng với bà Mận kiếm chuyện cũng không còn sợ nữa. Quynh từ trong phòng đi ra, cả bà Mận với Trang đều kinh ngạc trước vẻ đẹp ấy. Người ta nói người đẹp vì lụa quả thật không sai, thì khoác lên mình một bộ quần áo tử tế nhìn sẽ khác lắm. Trang bĩu môi, tưởng mình á là con nhà giàu không bằng ấy. Quynh chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện đòi cò với họ, lúc trước không có chỗ dựa thì không dám. Bây giờ có chỗ dựa rồi thì không muốn, cô chỉ muốn sống đơn giản thôi, càng đơn giản càng cảm thấy an nhiên. Nhưng đầu óc của những con người này lại không nghĩ như vậy, họ bắt đầu xuyên tạc ý nghĩ của Quỳnh sang một hướng khác. Bây giờ mày đang coi thường tao đúng không? Mày sắp được làm con dâu nhà giàu rồi nên mày lên mặt đúng không? Bây giờ chị phải đi đăng ký kết hôn rồi, không muốn đôi co với em, không muốn đôi co. Mày nói mày không muốn đôi co với tao mà được à? Thế thì hôm nay nhá, tao sẽ gọi là cho mày ra khỏi nhà này luôn, khỏi cúi xin gì hết." Sự ghen ghét bắt đầu lấn át lý trí, chuyện tiền bạc lúc này không còn quan trọng nữa. Nó lao về phía Quỳnh xé áo, mặc kệ cho bà Mận đang cố gắng lôi nó ra. Một lát sau, thì cả bà Mận và nó đều muốn bắt nạt Quỳnh, chính bà ta cũng xé mất tay áo của Quỳnh. Một mình không thể chống trả lại hai mẹ con họ, sự ám ảnh về những trận đòn bắt đầu quay trở lại. Quỳnh đưa hai tay ôm chặt lấy đầu, lúc này hoàn toàn bị chìm trong trạng thái mơ hồ sợ hãi. Mấy người làm cái gì vậy? Ai cho mấy người đánh chị? Bà Tâm vừa mới trở lòng tới, vốn dĩ là tới để đón Quỳnh đi đăng ký kết hôn, nhưng lại chứng kiến cảnh Quỳnh bị bạo hành. Long chạy vào đẩy bà Tâm với trang ra. Ai cho mấy người đánh chị hả? Mấy người thật là đáng ghét. Long ôm chặt lấy Quỳnh, bảo vệ như một đứa em đang muốn bảo vệ chị. Bà Tâm đi thẳng về phía bà Mận. Vung tay tát mạnh vào mặt bà ta một cái. "Bà dám đánh nó sao? Ai cho phép bà hả?" Bà ta lúc này bắt đầu cãi cọn. "Nó còn ở nhà này ngày nào thì nó còn là con tôi ngày đó. Nó láo tép, tôi dạy dỗ nó có gì là sai? Trong giấy ghi như thế nào? Ông hùng đâu rồi? Chỉ có duy nhất mình ông ta ký vào giấy thôi, tôi chẳng cam kết gì với các người cả." "Thế thì đừng hòng nhận được một xu. Nếu không đưa tiền thì đừng hòng mà đưa được nó đi." Vậy sao? Vậy để tôi báo công an xem các người còn mở mồm ra nói được những câu như thế này không. Công an nào mà rảnh rỗi đi giải quyết mấy chuyện này cho nhà bà. Công an là người cầm cán cân công lý, họ chắc chắn sẽ giải quyết cho thôi. Ông Hùng đi uống rượu về vẫn còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thấy bà Tâm thì hổ hởi chào hỏi. Ha, <cười> ờ bà thông gia tới chơi đấy à? Ông mới đi đâu về? Ờ tôi đi nói chuyện với mấy ông bạn ấy mà, à, mời bà ngồi chơi. Rồi ông ta quay qua nói với bà Mận, "Bà mau đi pha trà đi, nhớ pha loại trà ngon mà tôi mới mua đấy nhé." Rồi ông ấy quay qua cười với bà Tâm. Đáp lại nụ cười của ông ấy là gương mặt rất khó coi. "Ờ <cười> bà thông gia, có chuyện gì mà nhìn bà có vẻ không được vui thế?" Khi nãy tôi tới đây, chính mắt nhìn thấy hai mẹ con họ bảo hành cái quỷ. Ông nhìn nó đi, quần áo thì bị xé rách nát hết rồi, trên người chắc hẳn cũng không ít thương tích. Lúc này ông ta mới nhìn tới quần, đúng là quần áo bị rách thật, Quynh đang ngồi ở dưới đất bên cạnh long, ông ta ngay lập tức quay qua hỏi bà mận, "Chuyện này là sao? Tôi mới chỉ đi có một lúc mà mấy người ở nhà đã kiếm chuyện rồi hả? Nó đánh con tôi thì tôi phải đánh lại thôi." Bà mận vừa nói dứt câu thì đã lãnh chọn cái tát từ ông ta, "Con đàn bà thối thay này, đến bây giờ mà mày vẫn còn dám con đánh con ông à? Mày có biết nhá, con ông là con vàng con bạc không hả?" A, cho phép ba mải động vào nó." Bà ta ôm mặt ấm ức nhìn ông ta, "Ông, ông dám đánh tôi sao?" "Có gì mà không dám, cảm thấy ở được thì ở, không thì à, dẫn con bà cút khỏi đây, đừng có để tôi điên lên." Lúc này bà mận mới chợt hiểu ra vị trí của mình, lúc trước ông ta là một kẻ nát rượu, nghèo nàn rách rưới nên mới bám lấy bà ta để kiếm miếng ăn qua ngày. Bây giờ ông ta sắp có tiền rồi, sắp trở thành người giàu có rồi, cho nên ông ta trở mặt không còn coi bà ta ra gì nữa. Ông ta lại quay sang phía bà Tâm, "Tôi đã dạy dỗ nó rồi, con đàn bà này á là cứ phải cho ăn một trận đòn mới chữa được. Ha, tôi mong bà thông cảm, từ giờ cho tới lúc cái quỷ nó về làm dâu nhà bà sẽ không có ai dám động vào nó nữa đâu." "Ông có đảm bảo được không? Nếu không đảm bảo được ấy thì tiền nó cũng đừng hòng lấy, tôi còn kiện ông ra tòa nữa kìa." "Hay bà cứ yên tâm, sẽ không ai dám động tới nó." Lúc này bà Tâm đến trấn an Quỳnh, khi nãy Long đứng ra bảo vệ Quỳnh khiến cho Quỳnh có cảm giác rất yên lòng. Một người đàn ông tuy ngốc nghếch nhưng lại dám đứng ra bảo vệ người khác, điều mà rất nhiều người không làm được. Long lại lo lắng nhìn Quỳnh, "Chị có sao không?" Long chạm nhẹ lên má Quỳnh, lúc này giật mình khi thấy ở đó do vết cào nên rớm máu. "Ơ, chị bị chảy máu rồi." Long kéo áo lên lau vết máu cho Quỳnh, bà Tâm vội vàng áo con không được sạch, cẩn thận không làm nhiễm trùng vết thương của em." Long ghé sát miệng vào thổi thổi vết thương đó, ngay giây phút ấy tim Quỳnh đập loạn. Tuy là tính cách của Long có chút trẻ con, nhưng cơ thể và gương mặt của Long lại không phải như thế, cũng vẫn phát triển như những người bình thường, chỉ là nét mặt ấy ngây ngô một xíu thôi. Bà Tâm đỡ Quỳnh dậy rồi nói với Quỳnh, "Con thấy thế nào, nếu hôm nay không ổn thì để hôm nào sắp xếp đi sau." "Dạ không đâu ạ." Hôm nay con muốn đi luôn. Vậy bây giờ con vào trong thay đồ rồi ra đây đi cùng bác và anh Long nhé. Dạ vâng ạ, ra đến đường lớn rồi mình đi ô tô, chứ ở đây ô tô cũng không vào được. Vâng ạ. Sau khi bà Tâm trở Quỳnh với Long đi rồi thì ở nhà ông Hùng còn có ba người. Ông ấy cầm cái ấm chiên ném mạnh vào góc sân, sau đó lườm bà mận. Tôi đã nói bà như thế nào rồi, nó bây giờ không còn là một đứa tầm thường mà bà có thể bắt nạt bất cứ lúc nào. Nó sắp thành con dâu nhà giàu rồi, nó là người mang về nhà này cả tỷ bạc. Thế mà bà dám lớn gan động vào nó, còn cả cái đứa con gái của bà nữa, không làm ăn được cái việc gì, suốt ngày chỉ biết ăn chơi, rồi thì lại cưng chiều như bảo hoàng ấy. Hôm nay ông dám ăn nói với tôi như vậy hả? Làm sao mà không dám? Ông mày bỏ mày luôn còn kịp í. Ông hay lắm đấy, chưa khỏi vòng đã cong đuôi. Lúc trước ấy ông chỉ là cái thằng nát rượu. Nếu không có con này thì ông nghĩ ông có sống được đến bây giờ không? Thì làm sao? Ở bây giờ tao có tiền rồi đấy, cảm thấy sống được thì sống nhá, không được thì cút. Ngoài kia thiếu gì con nó chịu theo tao, tao cảnh cáo mày nhá, nếu mày còn động vào con Quỳnh ấy thì đừng có trách tao. Tao đuổi cả mẹ lẫn con ra khỏi nhà luôn đấy chứ đừng có đùa. Ông ta đi vào trong nhà đánh một giấc, bà mặn ở bên ngoài ầm ức không thôi, chằng thì không ngừng chỉ trích. Mẹ thấy chưa? Ông ta bây giờ mới hiện rõ cái bộ mặt đấy. Lúc trước bà mẹ cứ khăng khăng là ông ấy sợ mẹ lắm cơ, không bao giờ bỏ được mẹ. Nhưng mà bây giờ ông ấy có tiền rồi, ông ấy ngay lập tức lật mặt. Mẹ chăm sóc hầu hạ ông ấy bao nhiêu năm nay, cuối cùng thì sao? Lúc này bà Mẫn đang rất sốc, bà ấy chưa bao giờ nghĩ là có một ngày sẽ bị ông hùng nói những lời khó nghe như vậy. Trước đây cho dù có nghèo khổ thế nào, có vất vả ra sao thì chén rượu miếng thịt cho ông ấy không bao giờ thiếu cả thế mà bây giờ lại đối xử chẳng khác gì một kẻ thừa thải. Sao mẹ không nói gì đi? Sao mẹ cứ im như thóc nấu đổ bồ thế? Mẹ tính để im cho ông ta đuổi mẹ ra khỏi nhà hay là gì? Mày im mồm đi. Nếu không phải mày gây chuyện thì đâu có ra nông nỗi này. Sao bây giờ á, mẹ lại đổ hết lên đầu con thế hả? Muốn có tất cả mọi thứ thì phải biết nhịn nhục. Mày muốn có tiền không? Có muốn được sống cuộc sống sung sướng không? Sống sung sướng ai mà chẳng muốn. Thế thì mày phải nghe lời tao. Từ giờ phút này trở đi, mày không được gây chuyện với con Quỳnh nữa. Nếu không á, thì không mẹ con gì hết. Mẹ cũng giống như ông ta, cũng vì tiền mà bênh vực nó. Vậy con mày, mày có vì tiền không? Thì tất nhiên là cũng có. Thế thì tự biết thân biết phận đi. Lúc này Chí đã lái xe chở bà Tâm với Quỳnh và Long đi được nửa quãng đường rồi. Bà Tâm bảo với Chí, con dừng xe ở một quán bố nào đó đi, mọi người ăn xong rồi mới đi tiếp. Vâng. Anh chí dừng ở quán bún riêu ven đường, mọi người xuống xe rồi đi vào trong, Long kéo hết ghế ra cho mọi người rồi nói: "Cái này Long mới học ở trên TV đó nha, người ta bảo như thế là ga lăng lắm." Nói xong Long cười toe toét, Quỳnh cũng cười lại với Long, Long chạy lại vuốt má Quỳnh: "Í, chị cười xinh thế, cảm ơn anh." "Ơ sao lại anh? Thì em ít tuổi hơn anh Long mà. Nhưng mà ở nhà Long là em bé mà." Long gãi gãi đầu. Bà Tâm nói với Quỳnh, sau này anh muốn gọi con là gì thì cứ để anh gọi, không cần phải sửa đâu. Vâng ạ." Quỳnh ngồi xuống ghế, Long cũng ngồi xuống bên cạnh Quỳnh. Quỳnh lấy đũa với thìa rồi lau sạch sẽ cho Long. Nhìn hành động ân cần của Quỳnh mà bà Tâm cảm thấy vui lắm. Lúc đó chỉ cũng vừa lau xong đôi đũa và cái thìa, đang định đưa cho Quỳnh thì giật mình nhớ ra một chuyện nên dừng lại. Quỳnh bây giờ đang có thân phận khác rồi, không còn là một cô bé tóc tai rối bời lấm lem bùn đất như trước đây nữa, sắp trở thành vợ của Long rồi. Chí suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ đi làm thuê, lỡ rung động trước một cô gái, nhưng rồi cũng đành phải học cách buông bỏ. Lúc trước ngày nào cũng gặp Quỳnh nhưng không phát hiện ra là mình có cảm giác đặc biệt với cô gái này. Chỉ đến khi thấy Quỳnh một thân một mình ở dưới bờ suối cùng với Long, lúc đó chí mới nhận ra, cô gái Quỳnh là một cô gái rất gan dạ và tốt bụng. Còn nghĩ là ông trời đã gieo duyên cho mình rồi chứ? Hai ngở đâu vẫn chậm một bước, mà cho dù có nhanh thế sao, nhanh đến mấy cũng chẳng bằng người có tiền. Từ đầu bữa ăn cho tới lúc đứng lên, Chí chẳng nói lời nào, gương mặt cũng u ám. Lúc ngẩng lên đi tiếp, bà Tâm hỏi Chí, "Hôm nay con có chuyện gì hay sao mà nhìn con không được vui vậy? Con cảm thấy hơi mệt à? Nếu mệt thì khi nào xong việc con về nghỉ ngơi đi, không cần phải ra vườn nữa đâu." "Dạ con không sao ạ, con ở nhà có khi còn ốm thêm." Cái thằng này lúc nào cũng chịu khó như vậy, sau này cô gái nào mà lấy được con chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm đấy." Chí không nói gì, người mà Chí muốn lấy bây giờ đang ngồi ngay phía sau, thế nhưng với thân phận người phụ nữ của người đàn ông khác, bây giờ không thể, sau này cũng không thể. Xe dừng lại ở ủy ban xã, bà Tâm đi cùng Long với Quỳnh vào bên trong, Chí ở bên ngoài trời, trước khi vào, bà Tâm kéo tay Long dặn dò, lát nữa vào trong đó Con đừng có nói gì nhé, cứ im lặng làm theo lời mẹ thôi. Đừng có chạy nhảy lung tung, không là người ta không cho làm đâu. Làm gì vậy mẹ? Làm thủ tục để đưa chị về nhà với con. Con bảo con thích chị cơ mà, đúng không? Thích ạ." Thấy Long gật đầu. Thế là từ lúc đó cho tới khi Long với Quỳnh ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn, Long chẳng nói một tiếng nào cả. Nhìn sơ qua chỉ nghĩ là Long lẩm nhĩ ít nói thôi, chứ chẳng ai biết Long ngốc nghếch cầm trong tay tờ giấy đăng ký kết hôn mà trong lòng bà Tâm vẫn không thể nào tin được chuyện này lại có thể xảy ra. Vậy là bà ấy đã chính thức có con dâu rồi đấy. Sau này đã có thể yên tâm nhắm mắt rồi. Một cô gái vừa hiền lành lại chịu thương chịu khó như Quỳnh, chắc chắn sẽ không bao giờ khiến cho bà ấy phải thất vọng. Quỳnh đã chính thức là người phụ nữ có gia đình. Đời lúc có những chuyện xảy ra chóng vánh đến mức người ta không ngờ, chẳng biết đó là chuyện tốt hay xấu chỉ biết tại thời điểm này nó là quyết định đúng đắn nhất. Lúc về, Long ngồi ở trên xe ô tô cùng với Chí, còn bà Tâm chở xe máy đưa Quỳnh về nhà. Xe dừng lại ở bên đường, Long ngơ ngác nhìn xung quanh. Sao anh Chí không đi tiếp đi? Chí quay lại nhìn Long. Em có thực sự thích cô ấy không? Anh nói ai cơ? Là chị xinh đẹp đó. Long ngay lập tức gật đầu, thích ạ. Thế thì sau này phải đối tốt với chị ấy nhé. Vâng phải bảo vệ chị ấy nhé. Vâng." Long ngoan ngoãn gật đầu, thế nhưng những lời này của Long lại chẳng thể nào khiến cho trí vui vẻ. Bà Tâm trở Quỳnh về nhà, bà ấy dừng ở ngoài ngõ rồi Quỳnh đi bộ vào. Nói thật bà ấy không muốn giáp mặt với người nhà Quỳnh quá nhiều, nhiều lúc nhìn mặt họ thôi cũng khiến cho bà ấy cảm thấy bực bội. Bà ấy đưa cho Quỳnh một cái điện thoại rồi nói với Quỳnh, nếu có chuyện gì thì gọi điện ngay cho bác, số điện thoại của bác đã lưu ở đây rồi. Không được để cho người ta bắt nạt nữa, nghe không? Vâng ạ. Vậy thôi, bác về đây. Vâng, bác về cẩn thận ạ. Quỳnh đi vào trong nhà, Trang đang ngồi ở trên bàn, thấy Quỳnh định nói gì đó nhưng lại thôi. Bà Mận thì ở trong bếp lúi húi nấu cơm, thấy Quỳnh về liền đi ra đón đà. À, con về rồi đấy à, mọi chuyện có thật lợi không con? Mọi thứ đều ổn. À, thôi con vào trong nhà nghỉ ngơi đi, để á, mẹ nấu cơm cho. Bỗng nhiên bà ấy tử tế đến lạ không biết là được mấy bữa, Quỳnh đi vào trong phòng thay đồ, cô mặc bộ quần áo bình thường như trước đây, cô vẫn mặc, còn quần áo mới bà Tâm mua, cô đều cất hết trong vali khóa cẩn thận. Vậy là hôm nay, cô đã chính thức trở thành phụ nữ có chồng, mấy ngày nữa thôi sẽ được mặc lên người bộ đồ cô dâu, lúc này cảm giác của cô là gì, chính bản thân cô cũng chẳng biết nữa. Cô lấy chồng nhưng không có tình yêu, mọi thứ xảy đến bất ngờ khiến cho nhiều đêm cô trằn trọc không thể ngủ được. Đúng hay sai không còn quan trọng, chỉ có rời khỏi đây mới là thứ duy nhất bây giờ cô mong muốn thôi. Một tuần sau, xung quanh nhà đều đã được lắp kín giáp, đèn rồi hoa trang trí khắp nơi, làm hoành tráng đến mức như những nhà đại gia nhiều tiền. Đây là họ đòi hỏi từ gia đình nhà Long, mọi người ở nhà Long cũng vui vẻ đều chấp thuận. Quynh thấy ngưỡng lắm, muốn tổ chức đơn giản thôi. Nhưng mà những của cải vã cũng không đem lại kết quả gì, cuối cùng bên nhà Long vẫn phải thuận theo ý kiến của ông Hùng bà Mẫn. Bà con lối xóm tới chung vui, người thì cảm thấy mừng cho Quỳnh, người lại dè biểu chê bai, có người còn đến thẳng chỗ Quỳnh mà nói, có phải là vì mày tham tiền nên mới lấy một thằng ngớ ngẩn như vậy không. Cô còn đang định bảo sang nói chuyện với bố mẹ mày, gả mày cho con cô, nó sắp đi xuất khẩu lao động về, cũng chẳng thiếu gì tiền. Những câu hỏi như thế này Quynh không muốn trả lời, có nói ra chắc gì họ đã tin, giải thích nhiều á đôi khi lại khiến họ càng nghi ngờ. Quynh không trả lời họ lại càng khiến cho họ coi Quynh như cái gai trong mắt, lườm nguýt bàn tán đủ kiểu. Ngày vui của bản thân nhưng lại trở thành chủ đề cho nhiều người dò mọ, chẳng còn vui vẻ chút nào. Long được mặc bộ quần áo chú rể, thích bộ quần áo ấy lắm, cứ chạy qua chạy lại như một đứa trẻ, mặc dù đã được bà Tâm dặn dò trước nhưng mà vẫn không thể kiểm được. Quynh chẳng để ý gì đến vấn đề này, vẫn đi bên cạnh Long, có lúc còn nắm lấy tay Long vì sợ Long chạy lung tung lạc đường. Long không được thông minh, vấn đề này Quynh đã biết từ trước, vậy nên bây giờ dù Long có biểu hiện ra sao cũng đâu có gì phải ngạc nhiên. Long cứ nhìn Quynh cười mãi thôi, đôi lúc lại ôm chặt lấy cánh tay Quynh, có lẽ nhiều người xuất hiện cùng lúc khiến cho Long cảm thấy bất an. Quynh nói với Long, anh đừng sợ. Mọi người đến đây chung vui cùng mấy chúng ta sẽ không làm gì đâu." Long ngoan ngoãn gật đầu nhưng vẫn bám chặt lấy tay Quỳnh, có lúc Quỳnh lại vỗ nhẹ lưng Long muốn tạo cho Long cảm giác an toàn. Đám cưới ở nhà gái xong xuôi, cũng là lúc ông hùng nhận được số tiền lớn. Quỳnh biết sau ngày hôm nay, có lẽ những người trong ngôi nhà này sẽ bắt đầu xâu xé lẫn nhau, những trận gáy vã sẽ xảy ra thường xuyên hơn, có điều nó không còn liên quan đến Quỳnh nữa, Quỳnh cũng chẳng muốn quan tâm giấc mộng giàu sang lại khiến cho tất cả mọi thứ đang bình thường trở nên tan nát. Quỳnh kéo vali ra khỏi nhà, cũng chẳng quay đầu lại nhìn dù chỉ một lần. Nơi này chẳng khác gì địa ngục cả, một khi đã bước chân ra rồi thì không bao giờ muốn quay trở lại. Quỳnh đi tới nhà chồng, ngôi nhà rộng lớn thanh thản, có tất cả mọi tiện nghi đầy đủ. Căn phòng cho hai vợ chồng ở cũng vô cùng rộng rãi. Bà Tâm đi vào trong phòng rồi hỏi Quỳnh, "Con thấy như này đã được chưa?" Mẹ cũng không biết mua sắm đồ như thế nào, nếu mà có gì không vừa ý thì con cứ nói với mẹ nhé, mẹ dẫn con đi chọn lại. Dạ không cần đâu ạ, mẹ không cần phải mua thêm cái gì nữa đâu, như thế này là đã quá nhiều với con rồi. Từ giờ con là con của mẹ rồi, là vợ của Long, con cũng được hưởng những thứ tốt đẹp trong ngôi nhà này, không cần phải ngại. Vâng ạ. Mẹ nói như vậy á, có khi nó lại tưởng bở, nghĩ tài sản này đều sẽ thuộc về nó. Nó không có học đâu, nên là mẹ nói gì nó cũng phải gãy góc chầm đi vào, vừa nói vừa nhìn Quỳnh bằng ánh mắt khinh khỉnh. Đừng tưởng khoác lên người chiếc áo lụa là trông sang trọng như người giàu, khí chất không có thì cả đời này cũng chẳng bằng ai. Bà tâm lườm chằm một gái, "Đây là chị dâu của con, con ăn nói cho đàng hoàng phải cẩn thận, phải gọi là chị, đừng có để cho thiên hạ người ta đánh giá." "Nó kém tuổi con, má con phải gọi nó là chị á? Mẹ bị làm sao vậy? Bây giờ Quỳnh đã là vợ của anh trai con rồi." Con không gọi là chị thì gọi là gì? Đừng có cư xử kiểu đó, rồi thiên hạ nghĩ bố mẹ không dạy được con đàng hoàng tử tế. Thiên hạ nghĩ gì á thì kệ họ, chả liên quan gì đến con. Mẹ cũng đừng suốt ngày mang thiên hạ ra mà dọa con nhé. Bọn họ nuôi con được ngày nào? Vẽ chuyện, con chỉ vạch rõ ranh giới để con nhỏ này nó biết mà sống thôi. Đừng có nghĩ về cái thân phận vợ của anh Long thì là bà chủ của cái nhà này. Quynh chẳng bao giờ có suy nghĩ đó cả, nhưng mà cô tự biết đối với cô gái trước mặt này nên tránh xa càng xa càng tốt. Nếu không người thiệt thòi chắc chắn sẽ là cô. Vì Quỳnh không đáp lại lời cô ta nên cô ta không còn lý do gì để hoành hoẽ Quỳnh nữa. Trước khi ra ngoài vẫn lườm nguýt thêm vài lần mới chịu. Bà Tâm trấn an Quỳnh, tính cách của nó từ trước đến nay đều khó ưa như vậy, con không cần phải để ý đến nó làm gì. Ngày mai là tổ chức đám cưới ở nhà mình, quan khách sẽ nhiều hơn ở nhà con rất nhiều lần, vậy nên con nghỉ ngơi sớm đi, dù ngày mai còn đón khách. Anh Long đâu rồi mẹ? Chắc là nó lại đi chơi ở đâu đó rồi, con cứ nghỉ ngơi đi. Vâng. Dù bà Tâm nói như vậy, nhưng Quỳnh vẫn không yên tâm. Cô đi ra ngoài tìm xem Long ở chỗ nào. Ra đến đằng sau nhà thì thấy Long đang ngồi lủi thủi một mình một chỗ. Quỳnh đi về phía Long. Anh Long, sao anh lại ngồi ở đây? Long quay lại nhìn Quỳnh rồi lại quay mặt đi chỗ khác. Quỳnh ngồi xuống bên cạnh Long, vừa đưa tay chạm vào thì Long đẩy Quỳnh ra. Rõ ràng là lúc trên đường về vẫn còn rất vui vẻ cơ mà. Anh làm sao thế? Có phải em làm gì khiến anh buồn không? Chị chẳng muốn chơi với em." Long lắc đầu, sao anh lại nói như vậy? Em muốn chơi cùng với anh mà. Nhưng mà châm bảo á chị không muốn chơi với em đâu. Là châm hiểu lầm thôi, nếu như em không muốn chơi với anh thì em đâu có về đây ở cùng với anh, đúng không nào?" Lúc này là Long đã quay qua nhìn Quỳnh rồi, thấy Long đã có vẻ bớt giận nên Quỳnh nói, Hay là em bắt cho anh con cáo cáo nhé." Nghe thấy cáo cáo, mắt Long sáng bừng lên. "Thật không? Thật mà, em sẽ bắt ra cho anh 10 con luôn." Long cười tươi ngay được, cùng với Quỳnh đi khắp vườn để bắt cáo cáo. Trong lúc Quỳnh với Long đang vui vẻ chơi với nhau thì ở một góc, Trầm đang cầm quả cam mà vô thức bóp nát nó lúc nào không hay. Cô nghĩ là chỉ cần nói vài câu, Long sẽ ghét Quỳnh, lâu dần bà tâm chẳng thiết tha gì nữa sẽ đuổi Quỳnh đi. Thế mà lại không nghĩ rằng Quỳnh dỗ dành Long giỏi như vậy, chỉ sau vài câu đã cười tươi ngay được. Cô ta lẩm bẩm, đúng là cái đồ vô dụng, phải tìm cách khác mới được, tuyệt đối không thể để nó ở lại đây lâu. Hỏng hết việc. Trong nhà có giúp việc, nhưng đến bữa Quỳnh vẫn xuống bếp, phụ cô ấy nấu nướng, từ nhỏ đã lam lũ rồi nên Quỳnh không ngại việc, bất cứ việc gì cô cũng đều có thể làm được. Cô giúp việc thấy Quỳnh chăm chỉ chịu khó như vậy thì nể nang lắm lại nghĩ sang chằm, cũng là con gái mà lưỡi kinh khủng, toàn bày việc cho người khác làm thôi, nhưng mà thân giúp việc đâu có dám nói ra nói vào, mọi công việc làm ở đây đều được trả tiền mà. Cô giúp việc nói với Quỳnh, ngày xưa đám cưới vất vả, cứ mỗi lần có công có việc gì là lại phải chạy vạy khắp nơi nhờ người này người kia, bây giờ có dịch vụ làm trọn gói nên là nhàn phết, cô dâu chú rể đều khỏe. Anh em họ hàng chỉ việc súng sính quần áo tới dự đám cưới, chứ không phải như trước nữa. Rồi cô ấy lại hỏi Quỳnh, "Thế bao giờ thì cô tính sinh em bé?" Chuyện này đâu có tính trước được đâu cô. Ừ, mà cũng phải, tại vì cậu Long cậu ấy đâu có được bình thường. Rồi cô ấy vội vàng nhìn ra bên ngoài, thấy không có ai ở gần mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Cái tật của tôi á nói linh tinh mãi không bỏ được, cô đừng để ý nha. Nói xong rồi cô ấy lại liên tay liên chân làm việc, Quỳnh thấy tội nghiệp cho Long quá, nếu như năm ấy không bị sốt cao đến mức co giật, nếu như may mắn hơn một chút thì bây giờ cũng giống như bao nhiêu người bình thường khác, có một cuộc sống ổn định không phải lo lắng gì. "Chị, chị ơi." Long chạy vào trong bếp, vào đến nơi rồi phải dừng lại một lúc rồi thở hổn hển. "Anh Long, có chuyện gì mà gấp gáp quá vậy? Em vừa tìm được một tổ chim nha, em dẫn chị đi." Dồi Long cầm tay Quỳnh kéo Quỳnh ra ngoài vườn, chỉ lên trên cây ổi. "Tổ chim đó chị, em leo lên trên đó xem rồi, có 3 con chim non luôn. Để em về em bảo mẹ Tâm nhé, mua cho em 3 cái lồng, em nuôi hết luôn." Quỳnh nhẹ nhàng nói với Long. "Mấy chú chim đó còn nhỏ lắm, nếu mà anh bắt chúng đi thì mẹ chúng sẽ buồn lắm đấy. Hơn nữa loài chim là loài sống tự do, cho dù anh có nuôi nấng chúng tốt thế nào, cho chúng ăn đầy đủ bao nhiêu" cũng không thể bằng để cho chúng nó có thể tung cánh bay trên bầu trời. Nhưng mà em muốn nghe tiếng chim hót, cũng không thể nhốt chim vào lồng chỉ để phục vụ thú vui của mình phải không nào?" Long gật gù, chẳng biết Long có hiểu hết những gì mà Quỷ nói hay không, nhưng sau đó Long cũng không đòi bắt ba chú chim đó nữa. Long nói với Quỷ, "Em nói rồi, mình về ăn cơm thôi chị." "Vậy để em về lấy cơm cho anh ăn nhé, nhưng mà sau này anh đừng gọi em là chị nữa." Chúng ta đã là vợ chồng rồi, xưng hô như vậy á không đúng đâu. Vợ chồng là gì? Là hai người sau khi kết hôn thì sẽ được gọi là vợ chồng, vợ chồng sẽ yêu thương bảo vệ lẫn nhau. Vậy sau này chị sẽ bảo vệ em phải không? Anh cũng đã từng bảo vệ em mà. Em biết rồi. Anh phải gọi em là em, xưng anh mới đúng. Lòng Ngô Nguyệt ra một lúc rồi a lên một tiếng, có phải gọi là em, giống như em Trang, em Trâm không? Quỳnh gật đầu, đúng như vậy đó. Long lại buồn thiu, nhưng mà em Trâm á chẳng thích gọi Long là anh đâu, toàn gọi là ông thôi à. Có lúc ai em Trâm á còn mắng anh Long nữa đấy, Long ngất toàn phải mách mẹ thôi. Chắc là em ấy không cố ý đâu, anh đừng để bụng nhé. Sau đó Quỳnh đưa Long về tới nhà. Long đói rồi nên Quỳnh lấy cơm cho Long ăn trước. Long thích ăn gì, Quỳnh đều lấy cho Long ăn cả. Vừa ngồi xuống bàn còn chưa kịp ăn uống gì, thì châm đi vào rồi hất luôn bát cơm xuống đất vỡ tan tành. Em làm gì vậy? Mày muốn giết chết anh tao sao? Mà cho anh tao ăn thứ này hả? Em nói gì chị không hiểu. Anh tao dị ứng với tôm, chỉ cần ăn vào là sẽ ngứa hết cả người. Thế mà mày lại lấy tôm cho anh tao ăn, không phải là mày có ý đồ xấu thì là gì? Cô thì ở bên ngoài chạy vào, nhìn thấy bát cơm tung tóe ở dưới đất mà hoảng hốt. Có chuyện gì vậy cô Châm? Bà bị mù hay sao? mà không thấy nó gắp tôm vào bát cho anh tôi ăn hả? Bà biết anh tôi bị dị ứng tôm cơ mà. Chị không biết là anh ấy bị dị ứng. Anh ấy bảo là anh ấy muốn ăn nên chị mới lấy. Mày cố tình thì có ấy. Chẳng lẽ chuyện quan trọng như thế này mà mẹ tao không nói gì với mày? Tiếng ồn ào ở dưới bếp chẳng mấy chốc truyền lên nhà, ông tiến với bà Tâm đi xuống, nhìn thấy bát cơm rơi vỡ ở dưới nền nhà, chưa biết lý do ra sao nhưng rất bực bội. Chuyện này là sao? Nó cho anh Long ăn tôm đó bố mẹ." Chầm đưa tay chỉ về phía Quỳnh sau đó nói thêm, "Nó cố tình muốn hại anh ấy đây mà, chắc chắn là muốn cướp tài sản rồi." Bà Tâm quát trầm, "Mày im mồm ngay, sao mà mày mở mồm ra là nói những lời khó nghe thế hả? Quỳnh về đây còn chưa được một ngày thì làm sao mà biết được nhà này ai dị ứng cái gì? Chuyện quan trọng như vậy, chẳng lẽ mẹ không nói? Có quá nhiều chuyện xảy ra nên mẹ không thể nhớ." Mẹ chưa nói gì với Quỳnh cả nên Quỳnh không biết, con cư xử như thế này là không được đâu, mau xin lỗi chị đi. Con chẳng có lỗi gì cả. Nếu như hôm nay á không phải con vào kịp ấy thì con trai yêu quý của mẹ sẽ phải nhập viện ngay trong đêm tân hôn. Mẹ không cảm ơn con thì thôi, lại còn bảo á con phải xin lỗi. Không bao giờ có chuyện đó. Bình thường ông Tiến rất chiều con gái, nhưng mà càng lúc càng thấy thái độ của con hống hách hinh người. Ông ấy chịu hết nổi, có điều là ngày vui của con không muốn làm lớn chuyện nên chỉ nói một câu. Ngày mai là đám cưới của anh con rồi, là ngày trọng đại của anh con. Con cư xử làm sao cho nó giống con người, đừng để bố mẹ phải thất vọng. Nói nhẹ nhàng như thế thôi, nhưng chầm im miệng ngay lập tức. Cô ta sợ, sợ bây giờ bố mẹ có con dâu rồi sẽ không còn thương cô ta nữa, sẽ đuổi cô ta ra khỏi nhà hoặc bắt cô ta đi lấy chồng. Như vậy chẳng phải là quá thiệt thòi hay sao? Mọi người giải tán. Quỳnh phụ với cô thủy dọn đống đồ nát nở ở dưới nền nhà. Một cơm hổ cháo quý giá như vậy mà không trân trọng, có lúc Quỳnh còn chẳng có cơ mà ăn lấy chứ, thật sự rất đau lòng. Quỳnh đang dọn thì bà Tâm kéo tay Quỳnh, "Con đi vào đây, mẹ nói chuyện với con một lát." "Vâng ạ." Vào đến trong phòng rồi, bà Tâm nhìn Quỳnh một hồi, "Khi nãy nó có làm gì con không?" "Dạ không ạ. Tính nó cứ như vậy, mẹ không biết làm sao. Nhà chỉ có hai đứa con." Cho nên là bố mẹ cưng chiều từ nhỏ, Lỗi cũng là do tại bố mẹ cả, thành ra bây giờ nó cư xử với người khác thiếu tôn trọng quá. Dạ à không sao đâu ạ, con với em ấy chưa có thời gian tiếp xúc nên là chưa hiểu nhau, sau này con tin con với em ấy sẽ thân thiết thôi. Mẹ cũng mong là như vậy, mà mẹ dặn con vài chuyện, nếu như nó làm gì quá đáng với con thì con phải nói ngay với bố mẹ nghe chưa, đừng có âm thầm chịu đựng. Dạ vâng ạ. Lòng không ăn được tôm nhưng cái chằm thì nó rất thích, nên thỉnh thoảng cô thủy vẫn làm tôm cho nó ăn. Sau này con để ý nhé, đừng để Long ăn tôm. Vâng ạ. Thôi, bây giờ mình đi ăn cơm, ăn cơm xong nghỉ ngơi đến trưa mai là phải trang điểm rồi. Sáng không cần phải dậy sớm đâu, cứ ngủ đến khi nào muốn dậy thì dậy. Bữa sáng ai đói thì ăn còn không quan trọng. Vâng ạ. Bà Tâm với Quỳnh đi ra ngoài, chính cái sự thân thiết này lại càng khiến cho chằm cảm thấy ngứa mắt. Cái ý nghĩ muốn loại bỏ Quỳnh ra khỏi ngôi nhà này càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trầm dần dỗi không ăn cơm, Quỳnh muốn đi gọi Trầm nhưng bà Tâm cản lại. "Con không cần phải gọi nó làm gì, con ở đây lâu rồi sẽ quen thôi, một tuần nó bỏ cơm tới mấy ngày, ai hơi đâu mà rỗi rảnh, lúc nào mà nó đói nó sẽ tự ăn thôi." "Dạ à, mẹ cứ để con đi gọi em ấy ấy ạ, con cũng muốn thân thiện với em ấy một chút." "Nếu vậy thì con đi đi." Quỳnh đi ra ngoài, ông tiến mới nói với bà Tâm. Con bé hiểu chuyện thật chứ. Nó từ bé đã sống vất vả rồi nên hiểu chuyện lắm. Tôi thấy là mình thật có phúc vì có nó làm con dâu đấy. Tôi cũng thấy như vậy. Hai ông bà nhìn nhau khẽ mỉm cười, có những lúc hạnh phúc đơn giản chỉ vậy thôi. Quỳnh đứng trước cửa phòng Trâm, châm. châm đóng chặt cửa phòng rồi mở nhạc rất lớn. Quỳnh ở bên ngoài gõ cửa mãi mà không thấy Trâm ra. Quỳnh nhìn qua khe cửa thì giật mình khi thấy Trâm đang hút thuốc lại còn uống rượu nữa trong lòng lúc này cũng cảm thấy rất hoang mang, không biết chuyện này bố mẹ chồng cô có biết không. Cô không dám mở cửa nên quay trở lại nhà bếp để ăn cơm cùng với mọi người. Bà Tâm hỏi Quỳnh, nó không ra sao con? Dạ em ấy ngủ rồi ạ. Thế thì thôi, ăn cơm đi con, kệ nó. Vâng ạ. Ông Tiến quay qua nhìn bà Tâm, bà có thấy con Trâm dạo này nó khác lắm không? Nhìn nó gầy đi trông thấy, nước da cũng xấu hơn. Hôm nào bà đưa nó đi khám đi, xem có bệnh tật gì không. Để xong đám cưới của Long rồi tôi sẽ đưa nó đi, mà chẳng biết nó có chịu không, đến cả viên thuốc nó chẳng muốn uống chứ nói gì đi bệnh viện. Nhưng mà đi khám được thì tốt hơn. Ăn cơm xong đâu đấy, bà Tâm lại kéo Quỳnh vào một góc thủ thỉ, mẹ nói chuyện này thì hơi kỳ, nhưng mà vẫn nên nói thì hơn. Dạ mẹ có chuyện gì muốn dặn dò con à? Duy là bây giờ hay đứa đã là vợ chồng. Nhưng mà Long nó không được như người ta, cho nên là cái chuyện vợ chồng con cứ tự cân chỉnh, lúc nào cảm thấy thích hợp thì hãy tiến xa hơn. Quynh nghe xong mà đỏ hết cả mặt, nhưng mà cô đã là người có gia đình, thế nên những chuyện này không thể nào tránh khỏi. Mẹ chỉ dặn dò thế thôi, bây giờ con với Long về phòng ngủ đi nhé. Vâng ạ. Dù đã dặn dò rất kỹ, nhưng bà Tâm vẫn cảm thấy không yên lòng, có điều đây là chuyện tế nhị, nhưng bà ấy không thể nào can thiệp quá sâu bà ấy còn sợ long với quỷ không thể nào xảy ra chuyện đó, giấc mơ cháu nội cũng chẳng thể thực hiện được. Long rất vô tư, tâm hồn đâu có khác gì đứa trẻ 5 tuổi, cho nên là chuyện người lớn thực sự không dễ dàng gì mà làm được. Quỷ đi vào trong phòng thì Long đã vào trước rồi, Quỷ vừa định ngồi lên giường thì Long chạy lại. Sao chị lại vào đây? Bây giờ chúng ta đã là vợ chồng rồi, nên em sẽ ở cùng với anh trong căn phòng này. Long ngay lập tức lắc đầu. Ôi, không được đâu, em không muốn ngủ chung với người khác. Nhưng mà chúng ta đã là vợ chồng rồi thì phải ở chung phòng với nhau chứ. Nếu bây giờ mỗi người một phòng thì đâu còn là vợ chồng nữa. Sao vợ chồng lại phải ở chung phòng với nhau? Em đã nói với anh rồi cơ mà, vợ chồng phải yêu thương và bảo vệ lẫn nhau, thế cho nên là em phải ở chung phòng với anh để lỡ nếu như có con gì đó chạy vào đây bắt nạt anh á thì em sẽ bảo vệ anh. Vâng, chị oan quá." Lòng xoa đầu Quỳnh rồi cười. Quỳnh cũng cười lại với Long. Tuy nhiên lúc Quỳnh định đi ngủ, thì Long lại nhất quyết không đồng ý để Quỳnh ngủ chung giường. Quỳnh cũng không biết tại sao, có lẽ Long ngủ một mình quen rồi, nên không muốn người khác ngủ cùng với mình. Thế nên là Quỳnh xuống ghế sofa để nằm. Suốt cả ngày dài mệt mỏi nên Quỳnh ngủ rất ngon, ngủ một mạch tới 5 giờ sáng mới giật mình thức dậy. Quỳnh đi ra ngoài, cây lá vẫn còn đọng sương sớm, chỉ một lát nữa thôi, trời ánh mặt trời lên thì những giọt nước long lanh này sẽ là một cảnh tượng rất đẹp. Sao chị không ngủ nữa đi?" Quỳnh giật mình quay lại thì thấy Long vừa đi ra. "Sao anh đã dậy rồi?" "Em thấy chị dậy nên em cũng dậy theo. Em dậy sớm để lát nữa còn nấu cơm, anh cứ vào ngủ thêm đi." "Nhà mình có người nấu cơm rồi cơ mà, cô ấy nấu cơm ngon lắm, em rất là thích nhé. Anh đừng gọi em là chị nữa, nếu không thì anh gọi tên của em cũng được." "Gọi tên à?" "Vâng, nhưng mà chị tên gì?" Long có lúc nhớ lúc quên, thân thuộc nhất là gương mặt của Quynh thôi, còn những thứ khác có lẽ lòng chẳng để ý. Quynh nhẹ nhẹ nhàng nói với Long, "Em tên Quynh, sau này anh cứ gọi em là Quynh nhé." "Quynh á? Ôi, tên đẹp quá đi." Long với Quynh ngồi ở trước bậc thềm, hai người đều nhìn ra phía khu vườn trước mặt. Quynh chỉ cho Long, "Một lát nữa thì ánh mặt trời lên, chiếu vào những giọt sương kia sẽ long lanh rất đẹp. Anh có muốn ngồi đây cùng với em để xem chúng không?" Long ngay lập tức gật đầu, Quynh lại chỉ về phía những con chuồn chuồn đang bay lả lả trước mặt đất. Người ta bảo chuồn chuồn bay thấp là sẽ mưa, hôm nay trời sẽ có thể mưa đấy, vậy nên là anh nhớ đừng chạy đi đâu linh tinh nha. Long lại gật đầu, có điều Quynh chẳng biết Long có để ý tới những gì mà Quynh nói hay không, chỉ thấy mắt Long nhìn chăm chăm về phía những con chuồn chuồn, một lát lại nhìn Quynh, đôi mắt chớp chớp nhìn đáng yêu lắm. Quynh biết Long muốn gì, vậy nên cô mới nói với Long. Nếu anh gọi em là em thì em sẽ bắt nó cho anh. Thật không? Em nói thật mà. Vậy em bắt nó cho em đi. Nếu gọi em là em rồi thì anh phải xưng anh chứ xưng hô như thế nhá tỷ cục lắm." Long ngồi im lặng một lúc rất lâu, có lẽ đang suy nghĩ về câu nói của Quỳnh. Sau khoảng thời gian ấy thì lắc đầu, Quỳnh quay lại nhẹ nhàng hỏi, "Anh không hiểu ý em phải không?" Long thật thà gật đầu, Quỳnh tiếp tục giải thích, "Anh nhiều tuổi hơn em." nên sẽ là anh, em ít tuổi hơn anh nên sẽ là em, anh gọi em là em dưng anh như vậy mới hợp lý được. Lúc này Long gật đầu nhanh lắm, liền chỉ về phía con chuột chuột trước mặt. Vậy em bắt nó cho anh đi. Quỳnh vui vẻ đứng dậy đi bắt con chuột chuột cho Long. Lúc này trời vẫn còn sớm nên chúng bay chưa được nhanh, cũng không nhìn gió thế nên Quỳnh bắt được dễ dàng lắm, đặt vào tay Long một con rồi bảo Long, anh nhẹ nhàng thôi nhé, đừng làm nó bị thương. Long chạy vào trong phòng, lấy ra một chiếc hộp rồi để con chuột chuột vào trong đó, rồi lại ngoan ngoãn ngồi cạnh Quỳnh. Có lẽ Long đang chờ để ngắm những giọt nước long lanh mà khi nãy Quỳnh nói. Bà Tâm thức dậy, bước ra khỏi phòng, nhìn thấy đôi chim non đang ngồi cùng với nhau nói cười, mà sao cảm giác này khiến cho bà ấy hạnh phúc quá. Từ trước đến giờ, Long lúc nào cũng phải chịu thua thiệt với những người đồng trang lứa, bây giờ thì tốt rồi. Mỗi ngày thức dậy đều có người cùng mình nói cười tâm sự, mỗi khi đi ngủ có người kéo chăn cho. Bà ấy thương Quỳnh lắm, nên lúc nào hai vợ chồng cũng nói với nhau là phải đối xử với Quỳnh thật tốt, phải thương Quỳnh thật nhiều để bù đắp cho cô ấy. Nắng lên, đúng như những gì mà Quỳnh nói, những giọt sương bắt đầu trở nên lấp lánh đẹp lạ thường. Long còn chạy lại để nhìn cho thật kỹ, thế nhưng lúc Long tới gần thì nó lại không được đẹp như khi đứng ở xa. Long xị mặt Hết đẹp rồi, không chịu đâu." Quỳnh đi đến bên Cảnh Long, có những thứ phải nhìn xa xa một chút mới đẹp được, anh tới gần á anh che hết ánh nắng rồi, nên là ánh nắng không chiếu vào những giọt nước này nữa. "Nhưng mà lấy chúng cho vào trong hộp được không?" Quỳnh lắc đầu. "Không được đâu, chúng chỉ là sương đọng lại, anh chạm vào là sẽ biến mất mãi mãi." Long càng buồn hơn, sau đó đứng dậy, không muốn chơi nữa. Long đi vào trong phòng ngủ nhăn kín mít. Đúng là giống trẻ con thật, đang chơi vui cũng đuổi ngay được. Quynh ngồi xuống giường nói với Long, "Bây giờ em đi nấu cơm đã nhé, anh ngủ đi, lúc nào mà đói thì em sẽ lấy cơm cho anh ăn." Long không trả lời, Quynh lại nói tiếp, "Vậy thì lúc nào anh muốn chơi thả diều thì gọi cho em nhé, em sẽ làm diều cho anh." Quynh vừa nói xong thì Long bật dậy, "Làm diều á? Bay lên cao không?" Quynh gật đầu, "Anh có thích không? Thích Vậy thì bây giờ anh ngủ tiếp đi, xong rồi lúc nào mà xong đám cưới, em làm diều cho anh chơi." Quỳnh nói thế nhưng Long không chịu, muốn Quỳnh phải đi làm diều cho Long chơi ngay. Vậy là Quỳnh dẫn Long ra phía sau nhà chật che, ngồi suốt cả mấy tiếng đồng hồ mới làm xong một chiếc diều lớn. Long cầm chiếc diều ấy trên tay mà vui vẻ lắm, bảo với Quỳnh, "Bây giờ chúng ta ra ngoài đi thả diều đi. Bây giờ trời sắp mưa rồi nên là sẽ không có gió đâu, để ngày mai đi." "Không muốn đâu." anh phải nghe lời em chứ, bây giờ mà ra ngoài mưa ướt thì bị ốm đấy thì làm sao? Với lại lát nữa em phải trang điểm rồi, tối nay sẽ đãi tiệc tối, còn trưa mai á là tổ chức đám cưới ở nhà trai đấy." Long chẳng quan tâm đến mấy chuyện đó, chỉ chăm chăm nhìn vào con diều trong tay, nhưng mà Quỳnh nói một lúc thì Long cũng đồng ý, cất con diều để còn đi ăn cơm. Cô thủy đã nấu ăn cơm xong rồi, mà chẳng hiểu vì sao cô ấy lại cảm thấy không vui, thì hôm nay Quỳnh không giúp đỡ cô ấy nấu cơm nữa cứ thi thoảng ở trong bếp lại nhìn ra xem Quỳnh với Long đang làm gì, xong quay lại ấm ức. Chầm ngủ dậy lúc 10 giờ, đi vào trong bếp tìm đồ ăn thì cô thủy kéo chậm lại một góc. "Thì nãy cô có thấy gì không?" "Thấy gì? Cô Quỳnh với cậu Long á làm điều đấy?" "Thì sao? Bọn họ rảnh rỗi á, thích làm gì mà chẳng được." "Nhưng mà tôi cảm thấy cô Quỳnh chỉ muốn chơi với cậu Long thôi, chắc là sau này sẽ không ra vườn làm việc đâu nhỉ? Hôm qua cô ấy tới đây còn chăm chỉ phụ tôi nấu cơm." Hôm nay không muốn làm nữa rồi. Nghe thấy cái giọng điệu sân si này, Trâm bắt đầu cảm thấy vui vẻ. Trâm nói hùa, "Đúng rồi đấy, nó chỉ muốn lấy anh trai của tôi để được sống sung sướng thôi. Làm gì có chuyện á, nó chăm chỉ đến mức phụ cô nấu cơm. Tôi chỉ thương ông bà chủ thôi, tự nhiên đi cưới cô ta về, rồi phải nuôi thêm một người nữa, không biết nó có được cái tích sự gì không. Không biết là đêm qua, cô ta và anh trai tôi có làm gì không nhỉ?" Ý cô là thì chính là chuyện đó đó. Tôi cũng không biết nữa. Tối nay á cô đi xem thử đi, xem cô ta đối xử với anh tôi thế nào. Nhưng mà lỡ bà chủ biết, chắc bà chủ mắng tôi chết. Cô ta lấy ra tờ 500.000đ rồi đưa cho bà Thủy. "Đây, như thế này á còn sợ mắng nữa không?" Bà ấy ngay lập tức cầm lấy tờ tiền rồi vui vẻ gật đầu. "Dạ, hết rồi ạ." Tốt. Sau khi nói chuyện với bà Thủy xong, thì trầm lại đến phòng khách. Bà Tâm đang ngồi đọc báo với uống nước trà. "Mẹ, có chuyện gì? Công Nhật á mẹ có phúc, cưới được cô con dâu ngoan ngoãn thật đấy." Bà Tâm ngẩng lên nhìn Trâm. "Con lại muốn nói cái gì thế? Suốt ngày chỉ lo đi chơi, chẳng nhòm ngó gì đến cái nhà này cả. Có khi mẹ lấy cưới một đứa về để nuôi á báo cô ấy. Ai bảo với con là con bé không làm gì? Hơn nữa nó chỉ mới về làm dâu nhà mình có một ngày thôi, con nhòm ngó gì vậy?" Nó đập vào mắt chứ con đâu có rảnh đâu mà đi nhòm ngó. Mẹ không thấy vậy sao? Hôm qua còn giả vờ chịu khó phụ cô giúp việc nấu cơm nữa cơ đấy. Hôm nay á chưa chợt ra rồi á, còn chưa thấy mặt. Nấu cơm là công việc của cô Thủy, mẹ trả tiền cho cô ấy đầy đủ, con bé muốn phụ thì phụ, con không muốn thì thôi, không ai có quyền bắt ép nó cả. Còn chuyện đi chơi hay không cũng còn tùy thuộc vào tâm trạng của anh con. Mẹ cưới con bé về để làm dâu chứ không phải thuê thêm người giúp việc. Sau này con đừng có mà để ý nhòm ngó gì đến con bé. Con thấy á, mẹ sắp yêu quý nó còn hơn cả con rồi đấy. Nếu mà con muốn được yêu quý thì cứ ngoan ngoãn đi, lúc đó sẽ tính tiếp. Mẹ, mẹ nói chuyện thật là ngang ngược đấy. Con không thấy con mới là người ngang ngược sao? Nhà cửa êm ấm từ trong ra ngoài không muốn, suốt ngày chỉ lo gây chuyện. Anh con thiệt thòi, bây giờ có người đồng ý lấy nó thì con phải cảm thấy mừng cho anh ấy chứ. Sao cứ suốt ngày đi nói xấu vậy? con không nói chuyện với mẹ nữa. Mẹ thích bênh vực nó thì cứ bênh vực đi." Rồi cô ta bỏ ra ngoài, lại tiếp tục dỗ cơm. Trước khi ra ngoài, cô ta có đi tìm ông Tiến, thấy ông ấy đang đứng ngắm cây cảnh thì đi tới. "Bố lại đi đâu vậy? Con đi sinh nhật bạn, chắc là đến tối con mới về á. Suốt ngày sinh nhật rồi này nọ, không bao giờ thấy có mặt ở nhà, bao giờ mới lớn vậy? Bố lại bắt đầu giống mẹ rồi đấy, suốt ngày chỉ mắng con thôi, ai dám mắng con?" có biết ngay mà, bố là thương con nhất, bây giờ á mẹ có con dâu rồi, mẹ chỉ biết con dâu thôi. Con nó vừa mới nói một cái là mẹ đã muốn mắng con. Chị dâu mới tới nhà mình còn chưa quen, con nó đừng có làm khó dễ chị. Con làm gì mà làm khó ai mà bố, bố cầm tiền ở đấy không? Ông tiến giờ vào túi áo có mấy tờ 500.000 thì đưa cho châm một tờ. Đây, cho con thêm hai tờ nữa đi mà, con còn phải mua quà sinh nhật nữa. Suốt ngày quả cáp chơi bời, không lo làm lụng gì cả." Thì nói như vậy, nhưng ông Tiến vẫn đưa thêm tiền cho Trâm, biết là chiều con thì sẽ hư, nhưng mà chỉ có hai đứa con, ông ấy thật không đành lòng nhìn con mình thiếu thốn. Kể cả bà Tâm cũng vậy, cho dù đôi lúc mắng mỏ, nhưng hàng tháng vẫn đưa tiền chi tiêu cho Trâm, không bao giờ để Trâm phải thiếu cái quần cái áo hay là ra ngoài mất mặt với bạn bè bao giờ. Cô ta cầm lấy tiền bố đưa cho rồi đi chơi có điều lần này không vui vẻ như những lần khác, trong lòng Trầm bắt đầu có nhiều nỗi lo hơn, nhiều sự tính toán hơn. Đến lúc ăn cơm không thấy Trầm đâu, Quỳnh Liên hỏi: "Bố mẹ ơi, Trầm đâu rồi ạ?" "Nó đi chơi rồi, vâng, sau này con không cần phải để ý đến nó có ăn cơm hay không, cứ đến bữa là mình ăn thôi." "Vâng ạ." Ăn cơm xong một lát thì bà con họ hàng tới chơi rất đông, dạp cưới cũng đã dựng xong hết ở bãi đất trống bên cạnh nhà. Nhà hàng đã bắt đầu sắp xếp bàn ghế và chờ bắt đũa tới. Quỳnh ở trong phòng chờ người trang điểm, Quỳnh dặn Long tới mấy lần là không được đi linh tinh, cũng may là Long nghe lời Quỳnh chỉ loanh quanh ở trong nhà. Vì là tiệc tối nên không trang điểm giống như tiệc chính, nhẹ nhàng thôi mà cũng khiến cho Quỳnh trở thành một cô con gái vô cùng xinh đẹp, nét đẹp dịu dàng phúc hậu biết bao nhiêu, càng nhìn bà tâm càng cảm thấy vui vẻ. Tối hôm đó Trâm không về, gọi điện cũng không thấy nghe máy đến tận tối đêm mới về đến nhà ngủ. Vì đã muộn rồi, với lại là ngày vui nên bà Tâm cũng không đi tìm Trâm nữa, định bụng là sáng ngày mai sẽ gọi để nói chuyện. Em gái của ông Tiến vốn từ xưa đến giờ đã chẳng bao giờ ưa Trâm rồi, bà ấy liền kéo bà Tâm ra một góc rồi nói: "Chị xem thế nào nhé, cái Trâm cẩn thận là hư hỏng đấy." Sao cô lại nói như vậy? Con bé tuy là có hơi bướng một chút, nhưng mà nó cũng không đến nỗi như cô nói đâu. Có vài người ấy Họ nói đến tai em những lời không hay, em chỉ nhắc nhở chứ vậy thôi. Nay em chồng nói như vậy, bà Tâm cũng cảm thấy lo lo, đúng là dạo gần đây chăm thưởng duyên đi sớm về khuya, người thì gầy gò yếu ớt, không biết là có chuyện gì xảy ra không nữa. Qua đến ngày hôm sau, dù là đám cưới của anh trai, nhưng Tâm cũng không hề để ý tới, cứ ở lì trong phòng bấm điện thoại. Bà Tâm mở cửa vào bên trong, nhìn thấy bà ấy nó còn quay trở mặt vào trong. Hách hứa sắp tới rồi, Con còn không mau thay đồ rồi trang điểm đi. Con có phải là cô dâu đâu mà cần phải trang điểm. Đám cưới ông ấy chứ không phải đám cưới con đâu. Nhà chỉ có mỗi hai anh em thôi, anh con thử đi lấy vợ mà con lại không tham dự đám cưới của anh là sao? Người ta ở tận đầu tận đâu còn về nữa, thế tại sao ngay ở trong ngôi nhà này lại không muốn tham dự đám cưới của anh trai mình? Con không thích thôi, con không thích nhìn thấy mặt nó, con nhỏ đáng ghét. Con cũng nói luôn cho mẹ biết nhé, cả đời này á, cũng đừng mong con quý hóa gì nó con bé chẳng làm gì con cả, đừng có cư xử như một đứa vô học như vậy. Mẹ á vì một đứa xa lạ mà lớn tiếng, rồi nói những lời khó nghe với con, hết lần này đến lần khác, mẹ không cảm thấy thiệt thòi cho con sao? Thiệt thòi ở chỗ nào, trong khi con từ nhỏ đến lớn không cần phải làm bất cứ công việc gì, con cần tiền thì lấy ở chỗ bố mẹ, đến cả nấu cơm con còn không biết, vậy thì con nói cho mẹ nghe, là con thiệt thòi ở chỗ nào. Trước đây không có nó, Cho dù con có làm gì cũng không bao giờ mẹ lớn tiếng nặng lời với con như thời gian gần đây, con sẽ nói như vậy thôi, còn bố mẹ tự hiểu, mẹ ra ngoài đi, con muốn nghỉ ngơi. Bà Tâm không thèm nói gì nữa mà đi ra ngoài luôn, con gái khó bảo đến thế là cùng, đúng là sự thất bại của người làm bố làm mẹ mà. Lúc mọi người cùng nhau ăn tiệc rồi hát hò, cũng để ý tới sự vắng mặt của Tâm. Họ rỉ rả bàn tán với nhau và bà Tâm nghe thấy rõ ràng, bà ấy buồn lắm cũng bực lắm, con lớn như vậy rồi mắng vài câu là bỏ ăn cơm, lôi ra đánh chửi chắc bỏ nhà đi luôn quá. Lúc đó chẳng biết tìm ở đâu, càng lúc bà càng cảm thấy mình là một người mẹ thất bại, sinh con ra mà không dạy dỗ con cho cẩn thận. Có lẽ kiếp trước mắc phải nghiệp nhiều lắm, kiếp này mới khổ như thế. Ai cũng nói giàu có, có tiền có của là sung sướng lắm, có ai thấu được mỗi đêm bà âm thầm lau nước mắt. Con trai thì ngốc nghếch, con gái thì ngông cuồng, bất lực càng thêm bất lực. Bà Tâm gạt hết những câu chuyện không vui sang một bên, bước về phía Quỳnh và Long đang tay trong tay hạnh phúc. Bà ấy mua rất nhiều đồ trang sức cho Quỳnh, những thứ ấy như một sự bù đắp mà bà ấy dành riêng cho sự hy sinh của cô. Biết là nó chẳng là gì cả đâu, thế nhưng cũng có thể khiến cho cô nở mày nở mặt. Nếu như hỏi Quỳnh lúc này cảm giác của cô ra sao thì cô cũng không thể trả lời được. Cô đang mặc trên người chiếc áo dành riêng cho cô dâu trong ngày trọng đại của cuộc đời mình. Đứng bên cạnh người đàn ông đang nhìn cô cười rất vui vẻ, có ngốc nghếch một chút, có trẻ con một chút, nhưng người đàn ông này khi thấy cô bị bắt nạt thì sẵn sàng chạy lại phía cô, dang tay ra để che chắn cho cô. Vậy thì tất cả những thứ ấy có thể được gọi là hạnh phúc không? Ngày hôm nay có được coi là ngày hoàn hảo nhất không? Trở thành vợ của Long cũng là điều mà Quỳnh thực sự mong muốn, một là để giải thoát cho chính cuộc đời khổ sở của mình hai là có thể yên ổn ở bên một bến đậu. Ngày dài tháng rộng sau này chưa biết sẽ ra sao, chỉ có thể cố gắng thật nhiều để vun đắp cho mái ấm nhỏ bé này. Quỳnh nắm chặt tay Long, cô khẽ nói nhỏ vào tai anh, "Sau này anh phải đối xử với em thật tốt đấy nhé. Em cũng như vậy, sẽ thương anh hết lòng." Chẳng biết là Long có hiểu hết không, thế nhưng Long vẫn nhìn Quỳnh rồi gật đầu, cái gật đầu như một sự khẳng định chắc chắn rằng là tương lai sau này lòng nhất định sẽ chỉ có một mình Quỳnh. Ở bên dưới, mọi người đều nhìn đôi trẻ, có người chúc phúc, có người quay sang tám chuyện bàn tán, dòng người nhộn nhịp qua lại, chỉ có một người ngồi ở một góc khuất nhìn lên sân khấu, ánh mắt đượm buồn. Nếu như em đã cảm thấy vui vẻ như vậy, hạnh phúc như vậy thì anh sẽ chúc phúc cho em thôi. Thứ tình cảm còn chưa kịp nở đã bị lủi tan. Các bạn vừa lắng nghe xong tập hai câu chuyện